Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ờ, em thấy đề máy có nổ được đâu ạ Người chủ quán nghe vậy thì tiến lại, đề thử Điều kỳ lạ là máy vẫn giòn dã lại vang lên Để cho chắc chắn, anh ta còn vặn ra vài phát để test xem máy có bị gì hay không Khi đã thấy ổn, anh ta liền nói tiếp Ê, chắc lâu ngày mày cảm nhận nó thế đấy Chứ xe vẫn còn ngon lắm Thôi, đi về đi cho kịp giờ, không có lại muộn đạp chào anh chủ quán rồi quay xe phóng thẳng đi. Trong lòng thì mông lung nhiều câu hỏi kỳ lạ. Xe đi được 1 giờ thì lại gặp sự cố. Cả chiếc xe bỗng dưng đứng khựng lại ở giữa đường. Đạp cần mãi mà vẫn cứ không nổi. Đặt lúc này thì bực lắm, không lẽ lại phải rắp vào tiệm sửa xe. Mà vừa kiểm tra thì có ra cái bệnh quái gì đâu chứ. Còn đang chưa biết phải làm gì thì tiếng điện thoại lại vang lên như thúc giục, là số máy của mẹ. Đạt bấm nút nghe. Dạ con đang về rồi đây. Vì xe bị hỏng nên hơi lâu ạ. Ừ, về nhanh đi con. Rồi con thắp cho bác nén hương cho phải đạo nhé. Tắt điện thoại, đạp tiến lại đạp mạnh vào con xe ghẻ vài cái, miệng thì trì tục Tử. Hắn trèo lên để thử thì thấy máy lại hoạt động như thường, như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Mặc kệ mọi thứ, đạp lần này phóng một mạch về đến nhà một phần vì sợ muộn giờ, với một phần cũng cảm thấy ớn lạnh vì những việc mình phải trải qua vừa rồi. Dừng xe vào trong nhà, bên tai của Đạt đã nghe thấy tiếng tụng kinh gõ mõ của ông thầy cúng hôm bữa làm lễ cho bác. Bước vào bên trong, tất cả mọi người trong nhà đều đã có mặt đông đủ, tất cả đều quỳ trước bàn thờ của bác. Được một hồi, sau khi ông thầy cúng đọc xong bài kinh, tiếng gõ mõ cũng đã dứt, mọi người mới lục đục lui ra. Đạt tiến vào bên trong, đốt nhang trên ban thờ mới của bác. Hắn thầm khấn vài câu với bác và xin bình an cho mình. Người mùi thơm của nhang và nghe tiếng đài kinh Phật vẫn đang được bật ở trên ban thờ. Không hiểu sao tâm trí của Đạt lại cảm thấy thoải mái một cách đến lạ thường. Như thế mọi lo lắng, khó chịu mấy ngày gần đây đều đã tàn biến hết vậy. Làm lễ xong xuôi, cả nhà lúc này thì mới bắt đầu ăn cơm. Ông thầy cũng cũng đã được mời ở lại dùng bữa. Mọi người cố gắng nói những cái chuyện vui vẻ để không ai suy nghĩ về tai nạn của bác. Đạt ngước nhìn bố của mình, một khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi. Bố của hắn làm bên công trình xây dựng, chuyên phải đi theo các dự án lớn nhỏ khắp cả nước nên chẳng mấy khi ở nhà. Ngày trước thì mẹ của hắn cũng như vậy, nhưng cũng may khi đạt vào cấp 3 thì mẹ đã chuyển hẳn về đây để sống với hắn buôn bán hàng bình thường ở ngoài chợ. Con bố của Đạt từ đấy đến bây giờ thì luôn đi theo công trình, gần như 1 năm hắn mới gặp bố chỉ được một cho tới hai lần mà thôi. Chuyện của bác hung trước cũng là chuyện ngoài ý muốn, nên bố mới phải cấp tốc chạy về vì đang phải theo một công trình tít ở trong Hà Nam. Nên khi nghe tin là nhà có tang, ông đã phải xin chủ thầu cho được nghỉ phép rồi chạy thẳng về nhà. Mấy hôm tiếp theo thì tất bật lo ma chay cho bác, một phần cũng buồn và sốc nên nhìn ông đã gầy rộc đi như là người mất hồn ấy. Ăn uống một hồi thì cũng đã muộn, cả nhà ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi cũng về phòng đi ngủ. Đạt cũng ở lại vì trời tối với đường xa ngại về. Năm cạnh bố sau bao nhiêu ngày cha con không có được gặp nhau trực tiếp, Đạt bỗng chợt dùng mình nhớ lại cái dòng chữ trên màn hình máy tính hôm ngày hôm qua. Nếu như đó là sự thật, nếu như bố của hắn chết chết thì mọi thứ sẽ còn tồi tệ đến như thế nào đây. Nghĩ vậy thì bàn tay của Đạt lại vô thức ôm chặt bố của mình hơn, như không có muốn buông tay của ông ấy đi vậy. Và đó cũng chính là đêm cuối mà hắn có còn bố ở trên đời. Đêm đó, Đạt lại gặp ác mộng trong giấc mơ, hắn thấy cảnh bố của mình đang bị người ta đem bỏ vào trong quan tài và một cái bóng mờ cứ đứng ở đó mà cười lên sằng sặc. Đạt trong mơ thì giận lắm, tiến lại đấm đá tối bội vào cái bóng ấy, nhưng bàn tay của hắn thì chỉ xuyên qua người của cái bóng ấy mà thôi. Cứ như vậy, Đạt hết đấm đá rồi lại chửi bới, nhưng cái bóng thì vẫn cười như mỉa mai, như làm cho nỗi đau của hắn càng lúc càng đau hơn vậy. Cho đến khi có một bàn tay nhẹ chạm vào người của Đạt mới tỉnh dậy. Vô thức ngó lên đồng hồ, vẫn là 3 giờ sáng con số ám ảnh hắn ngày hôm nay. Nam nhìn ngoài ô cửa sổ, đặt cố nhắm mắt để khỏi phải suy nghĩ. Nhưng hệ hẹn... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net